Thế núi nhấp nhô về quanh một quảng trường khổng lồ. Hải khí bùng lên khiến nước biển trong quê khư đột ngột dâng. Nhấn chìm di tích đại điện, nước tuôn qua các hàng hốc và khe rãnh trên núi, đổ như thác lũ vào lòng núi. Hai chiếc xuồng cao su của chúng tôi bị dòng nước đưa ra khỏi giếng trời, chỉ thấy những bức tường nước cao vất quây kín xung quanh. Nước biển từ bốn phương tam hướng đổ dồn cả về khoảnh đất trũng trong núi này. Trong âm thanh hỗn loạn của những pho tượng đồng và sóng cuốn, hai chiếc xuồng cao su của chúng tôi, hẹp như hai chiếc lá rụng, giữa cơn cuồng phòng bão tố, bị cuốn theo dòng nước xiết, xoài tít rồi rơi vào giữa vùng nước, bị quay chặt giữa bốn bề núi đá. Chúng tôi vội trèo xuồng ra giữa vùng nước, tránh thác lũ từ khắp các phía, rồi xuống nạp đặt xuồng. Đồng thời cũng tranh thủ chấp thể cơn ngắn ngồi này, quan sát tình hình xung quanh. Địa hình nơi này giống như đấu trường La Mã cổ đại, là một quảng trường thiên tạo hình thành trong khe núi. Quần cuộn mấy chục cái xoáy nước, đang hút nước biển và vực sâu không đáy bên dưới di tích thành cổ. một thân gỗ khổng lồ cao ước chừng khoảng chục tầng lầu, đường kính tỏ tướng, có thể dựng nhà trên đó. sợ rằng cả trăm người ôm cũng không hết. Tựa như ngôi tháp màu đen như mực, cao chọc trời, cắm xuống nghiêng nghiêng tại trung tâm khu di tích. Vò cây gỗ nỏm như có vậy, không phải tùng, cũng chẳng phải bách, mà cũng không phải là hóa thạch của cây gỗ cổ bình thường, mà là âm trầm mọc trong rừng cây cổ đại chìm dưới đáy biển từ mấy vạn năm trước hình thành nên phần gốc cây gỗ cắm xuống đáy, không biết còn sâu bao nhiêu. ngọn chét lên trời, xung quanh găm tầng tầng lấp lấp mũi tên đá, dày đặc đến mức thoát trông như là tầng mây vẩn vấp trên ngọn cây gỗ. thân cây khảm những hình sâu hình cá bằng đồng xanh thẫm. chúng tôi tuy chưa để tâm thực sự nghiên cứu chữ giáp cốt, nhưng đã thấy nhiều chữ giáp cốt trên lòng cốt thiền thử. ít nhiều gì cũng nhận ra được mấy chục chữ. tôi đoán mấy hình cá hình sâu có lẽ đều là chữ tượng hình. Cyril dương trước đây từng học được một chút, liếc mắt qua một lượt, liền phát hiện tới hai chiếc cổ trông như xương cá. Hai chữ này, cô chỉ đoán được một chữ mộc, còn chữ kia thì cũng đành chịu. Được tứ phía liên tục đổ vào mà vẫn không đầy. Hơn nghìn bức tượng đồng chìm gặp tới ngang lưng, thể hình đều cao lớn dị thường, đường nét khuôn mặt thuần phác, lộ rõ vẻ nặng nề nghiêm trọng chỉ đầu không có mũ ngược cốt, có lẽ đều là nô lệ. Trong dòng nước xiết cuồn cuộn, mười tượng đồng nô lệ quay thành một vòng, các sức xoay chuyển bản tời. Ngoài ra, còn có vô số dây xích đồng cuốn quanh thân gỗ. Dòng nước xối xuống liên tục, cuộn lên những xoáy nước, khiến xích đồng tượng đồng va chạm, phát ra những âm thanh chát chúa liên miên bất tuyệt. dien, bằng cho đám tượng đồng sừng sững đùng đưa di chuyển trong dòng nước. Cái bàn tời khổng lồ vẫn không hề nhúc nhích. Cả bọn chúng tôi ra sức chèo xuồng tránh xa xoáy nước, rồi lần lượt quăng dây thừng, buộc chặt xuồng vào hai pho tượng đồng ở gần đó. Mới tạm thời yên tâm được một chút, nhưng ai nấy đều đã rất súng. Mặt thấy bốn phía nước biển dựng thành tường cao ngất, thế nước mỗi lúc một dữ dội. Xuồng cứu sinh của chúng tôi lại không thể chịu được sóng to gió lớn, cảm giác tuyệt vọng không khỏi trào lên trong tâm thức. Chúng tôi ngẩng đầu nhìn quanh, tựa như lúc cá dưới đáy biển sâu, ngưỡng vọng trời xanh. Ngoài sợ hãi đến nguội ngắt tầm cành, trong lòng chỉ còn nỗi hoang mang chơi vơi. Không ai hiểu rốt cuộc mình đã đến nơi nào trên thế gian này nữa. ở vực sâu nơi cổ nhân nghìn năm trước thu thập long hòa này, chỉ toàn là sự vật thần bí khó lý giải nổi. vậy xem ra di tích cổ trong quy khư, chưa chắc đó là thành cổ hay mộ cổ rồi. Tuy miếng thấy xuồng cao su xu rất tạm ổn định, liền đứng dậy đưa tay sờ sờ cây gỗ đèn cao lớn, ngạc nhiên thốt lên: Hề, đây chẳng phải là định hải thần chân trong thủy tinh cung của long vương hay sao? Quả này có khi anh em ta lạc vô nó vào lòng cung rồi, ấy. nhìn quanh đâu đâu cũng thấy là thanh đầu, tiếc là. Không có tàu chở hàng lớn mà vận chuyển về tiền sử nhà nó Thế này không phải là làm tôi xót hết cả ruột hay sao Tôi nói Thằng béo kia, Cậu nhìn cho kỹ vào Định hải thần chân của người ta bằng sắt Cái khúc trước mắt cậu kia không phải là vàng Không phải sắt Không phải đá Mà chính là gỗ tượng hảo hạng Chỉ có ở trong những khu rừng cổ từ trăm triệu năm về trước Hồi tôi đi lính cầu mình ở núi Cồn Luân Đã từng chung thấy hoa thạch của loại cây gỗ khổng lồ này rồi. Cái nó chỉ ở vùng biển sâu, âm khí nặng nề, hình thái gỗ ban đầu của nó mới giữ được. Mọi người nhìn xem, đám đô lệ bằng đồng thau kia đang gắng sức lay chuyển nó, đây tuyệt đối chẳng phải là định hải, mà tám chín phần là động hải rồi. Phải khuấy cho nước biển cuộn lên, thì mới bắt được những con cá giữ nuốt được thuyền bè. Cây lây dương cũng nói, cổ nhân cho rằng trên đời có ba loại thượng cổ thần mộc chính là côn luân thần mộc sau khi bị đốn lìa cấp để vào nơi không thể quang hợp vẫn cứ tiếp tục sinh trưởng hai loại sau là phủ tang và kiện mộc Tương truyền phủ tang là đại thủ nơi đậu nghỉ của mặt trời sau khi lặn xuống núi người hận thiền coi mặt trời là kẻ thù suy ra cây gỗ này không phải là phủ tang mà có lẽ là kiện mộc có thể xuyên thẳng từ đáy biển lên đến mặt trăng trong truyền thuyết. Mình thúc và cổ thái dừng xuồng, cách chúng tôi không xa lắm. Nghe sư lê dương nhắc đến cây gỗ thần kiện mộc dưới biển, la vội liền tiếng. Thề, nhiều tượng nô lệ bằng đồng thế này, chắc chắn dùng để tuấn táng rồi. Xem ra chỗ này đích thực là lăng mộ của người hận thiên đệ. Kiện mộc là thượng cổ thần mộc, bên dưới khẳng định là cương thi các thành tinh từ thời cổ đại. Lần này chúng ta không có cơ hội lặn xuống đó tìm đường thoát trở về mất rồi. Sư lê Dương lắc đầu nói: "Hề, thực sự tôi đoán nơi này là mộ cổ, nhưng giờ xem ra có thể tôi đã đoán sai. Thời kỳ dùng long hỏa để luyện đỉnh đồng ấy, người ta vẫn tuấn táng bằng người sống, chưa chưa thay thế bằng tượng đồng. Nếu ở đây có tượng đồng." Thì qua nửa không phải là mộ cổ rồi Ngoài ra Trên đỉnh cây gỗ này có rất nhiều mũi tên đá Xung quanh có hàng trăm hàng nghìn nô lệ chuyển động theo vòng tròn Theo tôi Đây có lẽ là tô tèm binh khí xạ nhật thì đúng hơn Tôi thấy kiện mộc Tùy là loại gỗ thần trên đời hiếm gặp Nhưng muốn xem nó bắn xuyên qua mặt trời Thì thật đúng là giấc mộng của kẻ điên những tượng đồng đang cố gắng dịch chuyển xích sắt kia đều được đúc bằng long hỏa đang ngâm cả trăm năm nghìn năm dưới đáy biển mà vẫn chưa gì ruộng chất đồng vẫn còn rất chắc chắn có điều tôi thật không thể hiểu người dân nước hận tiền xưa đúc nhiều tượng đồng như thế làm gì chẳng lẽ họ mong những bức tượng này sẽ sống dậy để xoay chuyển kiện mộc bắn rơi mặt trời hay sao điều đó dường như là vô nghĩa tôi thật tình không nghĩ ra di tích này có tác dụng gì nữa? sư đệ giường lắc đầu nói: chúng ta không thể dùng quan niệm hiện thời để xuất đoán sự vật thời cổ đại. trong mắt người hiện đại, tô tem sơn nhật này hoàn toàn chẳng có giá trị gì cả. tất cả chỉ là một đống phế vật bồi bằng máu và mồ hôi của vô vàn nô lệ, phải dốc hết cả quốc lực mới đúc nền. nhưng ở thời cổ đại, nó chính là nơi ký thác tín ngưỡng và ý nghĩa cuộc sống của con người là nơi gửi gắm thế giới tinh thần của họ. Nghe cô nói thế, tôi dường như có ngộ ra được một chút. Mấy thứ vớ vần này, có lẽ chẳng là gì cả, đồng thời cũng có thể là tất cả. Nghĩ tới đây, tôi bèn gác chuyện này sang một bên, đang tiếp tục suy nghĩ xem bước tiếp theo nên hành động thế nào, thì chợt cảm thấy núi dùng đất chuyển, nước biển sôi sục dữ dội chưa từng thấy. Càng tự động xung quanh cây gỗ kiện mọc, dường như mọc dễ dưới chân, bật chập nước biển xấu xích cuồng loạn, vẫn chỉ khè khẽ lay động. Tiếng sắp đồng ma sát vào nhau vàng lên trói tai dị thường. Hải khí từ trên cao, rớt động lòng hỏa bùng phát. Trên không trùng thình linh đổ xuống một trận mưa lửa phủ dập cả trời đất. Chúng tôi nấp dưới cây gỗ kiện mọc đen tuyền và các pho tượng đồng, tránh được vô số đám âm hỏa rời xuống. Nhưng sóng biển cuộn sồi dữ dội quá Mực nước dâng cào Nép xuồng kiêu sinh rốt cuộc Cũng dính âm hòa Chợp mặt đã thấy mùi lạ sọc vào mũi Khó trắng xèo xèo bay lên Mấy người chúng tôi đều vô kế khả thi Chỉ còn biết chấp nhận mệnh trời Sống được thêm phút nào Hay phút ấy thôi vậy Trong ánh sáng lạnh lẽo của âm hòa Bông một cái bóng khổng lồ xuất hiện Giữa nạn nước biển Theo dòng chảy hốt loạn Lặn xuống chỗ gần cây kiện mộc Mình thúc vội nhắc cả bọn Để phòng cá lớn nút xuồng Lời vừa chưa dứt Dưới biển đã nhô lên một con cá trình đen ngòm, Thân hình đèn thùi Dài mấy mét ánh lên sắc lam nhạt Loài cá này sống dưới đáy biển tối đèn Chỉ toàn dựa vào cảm giác Lúc này bị hoàng hốt thế nào Lại đâm thẳng vào cái xuồng cao su xu của mình thúc Lật tất đẩy cái xuồng nhỏ chợt ra xa mười mấy mét trên mặt nước bọn minh thúc ngồi trên, sắp chút nữa thì ngã lộn cổ. Cậu thái định vùng mái chèo gỗ lên đập, nhưng khốn nỗi, chẳng thể nào bỏ dậy nổi. chúng tôi kêu liền kinh hãi, chiếc xuồng nhỏ của bọn họ sắp va phải tượng đồng đến đời. tôi cuống cuýt vỗ vào vài tên béo, bà cô ta nổ súng giải vây. trong lúc còn các trình nhô lên khỏi mặt nước, tên béo dương khẩu mở một, Nhà liền bà phát. ở khoảng cách gần thế này, cậu ta bảo bắn trúng mắt phải. Thì sẽ tuyệt đối không bắn trúng mắt trái Tiếng súng vàng lên, Máu lẫn mảnh thịt bắn tùng tóe, phun lên đầy mặt đầy đầu của Minh Thúc Con cá trình đèn trúng thường Phóng thẳng xuống xoáy nước gần đó mất tàm Chỉ để lại một vệt máu tành Trọc lát đã bị dòng nước cuốn trôi. Chiếc xuồng của bọn Minh Thúc Xem chút nữa thì bị hút vào xoáy nước Ba người vội quạt nó trèo liền liệt Cổ hệ sực sắp lại gần chúng tôi Nhưng bất ngờ là thấy hòa nước bắn tóe lên, vật thể khổng lồ dài đến 60 chục mét trồi lên. Đó là một con quái ngư toàn thân phủ kín vảy nhỏ, hình quạt chám, đầu đuôi màu xanh đen, trên đầu có thứ gì đó phát ra ánh sáng, thân thể sám xịt, hai mắt lồi hẳn ra ngoài. Nó đang đuổi theo con cá chỉnh đèn, vừa chạy ra khỏi vùng nước sâu, mang phòng mắt trợn, thình lình mất đi con mồi, liền bò thẳng tới chỗ hai xuồng cứu sinh của chúng tôi. Selinur nhận ra đây là một loại cá săn mồi gọi là cá mồi mắt vàng, chuyên sống ở vùng biển sâu. cả nó lẫn con các trình khổng lồ kia đều bị dòng nước nóng dưới đáy biển ép phải nổi lên. Dưới đáy biển sâu mấy nghìn mét thường rất thưa thớt sinh vật, nên bọn cá này có thói quen gặp gì là sôi nấy. hệ, hệ rời xa môi trường sống quen thuộc đến vùng nước nông là chúng khó thích ứng, sẽ không sống nổi bao lâu. Bởi thế. Dù không có bất cứ lý do gì Còn quái cơ này Cũng sẽ vì khó chịu mà điên cuồng tấn công mọi sinh vật Nó cả phải trên mặt nước Hôn nội chiếc xuồng của chúng tôi Đang nút bên dưới cây gỗ kiện mộc Để tránh mưa lửa và sóng dữ, Không thể nhúc nhích đi động được quá nửa mét Còn tuyên béo lại ở vào góc trước Không thể nổi sống phòng ngự Tôi đành với tay nhặt khẩu mà một Còn lại chiếc xuồng bắn bừa, Đàn vãi rằn rạt xuống nước có điều loại súng cặc bin tám ly này dùng phòng thân thì được, chưa muốn bắn hạ con cá khổng lồ da dày như da tê giác đó thì e là vô dụng. Tuy nhiên đạn vãi dù mưa ít nhiều cũng có hiệu quả nhất định. Còn quay người nơi đá biển quay mình đập nước bắn tung lên, bởi lớp giát qua xuồng kiếp sinh của bọn tôi, rồi đâm thẳng về chỗ xuồng của Minh Thúc và hai chị em Đa Linh Cổ Thái. Minh Thúc mặt xám như chì, người ra tại chỗ. Trần Trố nhìn chiếc xuồng sắp bị hất tung lơ xuống đáy biển. Đa Linh và Cổ Thái, đành vùng mắt chào lên, đạp bừa xuống cái đầu đang há mồm nhằn nhằn của con quái ngư ghê tởm. Tình hình hết sức nguy cấp, chỉ cần chiếc xuồng bị lật, ba người bọn mình thúc, đúng là không đủ cho con quái vật biển sâu kia nhét kẽ rằng mà hai khẩu cạc bim mà một của cả tôi và Tuyền Béo lại không thể hạ sát được nó. Bọn tôi đến giờ lại chiều năm đó, dùng để đánh cá dưới sông. Cùng tên béo mỗi thằng, rút chốt một quả liều đạn. Cô ném trúng khoảng giữa con cá mùi mắt vàng, với cái xuồng cao su của mình thúc. Liều đạn từ lúc thoát khỏi tay, đến lúc nổ chỉ có một khoảng thời gian ngắn. Không thể nổ trúng đầu con cá mùi mắt vàng, nhưng ít ra vẫn nổ trúng cái đuôi màu xanh đèn của nó. Vụ nổ là bắn lên một cột nước lớn, thật còn cá giữ lên không trùng. Nhưng vị trí nổ lại quá gần xuồng kiếp sinh của ba bọn người mình thúc. Sau xuống kích đồng thời Cũng hất văng cả mình thúc và đa linh xuống nước Cổ thái lập tức không nghĩ ngợi gì Ngậm còn rào cầm Làm ngày xuống cứu người Cùng mấy ba người này Đều đã quen thuộc vật lộn sóng to ngoài khơi gió bị rơi xuống nước Cũng không đến nỗi quá hoảng loạn Thoáng cái đã nhanh chóng bơi trở lại phía chúng tôi Tôi thấy bốn phía đều có bóng dáng cá mập Thấp thoảng ẩn hiện Không khỏi tắt mồ hôi thay cho bọn họ Vỗ đưa xuồng áp lại gần chiếc xuồng của bọn mình thấp, đã bị vào nước, coi như vô dụng. Nhưng xuồng của chúng tôi căn bản không thể chứa hết cả 6 người cùng với một lượng lớn các trang thiết bị. Nếu cả bọn chúng tôi lên một xuồng, thì những thứ chiếm nhiều diện tích và các vật phẩm, phẩm quan trọng để duy trì sinh mạng như bình lạnh, nước ngọt và thức ăn đều sẽ phải vứt bỏ. Lửa đã cháy đến lông mày, đã được đến đầu hay đến đó vậy? Chợt mặn cũng chỉ còn cách liều chết. Lặn xuống đáy nước tìm lối ra Tôi bảo cả bọn tạm thời dẫm lên tượng đồng Bám vào cây gỗ kiện mộc khổng lồ nghỉ chân Lúc này Cách duy nhất để thoát khỏi quỷ khử Chính là lặn xuống sầu Rồi lần tìm trong dòng chảy ngầm Theo đó lặn trở ra rãnh biển Ở vùng vực xoáy sàn hồ Nên trang bị lặn tuyệt đối không thể vứt bỏ được Vì vậy cả bọn đều phải Teo bình lặn, kính lặn lên người Rồi mang theo một ít thuốc nổ dưới nước Xuống phóng lào lũ đạn, còn thực phẩm và nước ngọt đều bỏ lại hết. Tần Vương chứa cốt kính từ lúc tìm được đến giờ, vẫn luôn buộc chặt chiếc ngọc tối, chỉ cần có thể sống sót trở về thì tấm gương cổ này nhất thiên phải mang theo. Những món thanh đầu quý giá khác và thực phẩm nước ngọt đủ dùng cho một ngày, cùng với một phần thuốc men dùng khi khẩn cấp, đều nhét vào túi buộc kín, có gắn thêm cục trì, chia đều cho mỗi người. Mình thúc đưa hài thành đoạn kiếm màu đen Của nước hận thiền cho tôi và tiền béo Nói Muốn tìm được sâu sót thoát khỏi quỳ cơ này Về cơ bản phải chuẩn bị sẵn tâm lý Có đi mà chẳng có vẻ Có trời mới biết dưới đáy nước kia Giật rình bao nhiêu nguy hiểm Mang theo bảo kiếm của tổ tiên đàn nhân Ít nhân cũng đáng tin cậy Hơn là giao cầm với súng phong lào thông thường Tôi và tiền béo đều trừ tắm trong bụng Nghĩ là khọm giả này Lại muốn đem chúng tôi ra làm bia đỡ đạn cho lão rồi đây Chúng tôi chẳng hơi đầu tính toán với lão Tôi tranh tổ trước thời gian ngắn ngủi Nói với cả bọn Xem tình hình này Sắp sửa có một đợt chiều lớn Quỳ khư bất cứ lúc nào Cũng có thể bị ngập nước biển Ở lại đây thì chỉ có con đường chết. Chúng ta lặn xuống nước cầu sinh Cơ hội chỉ có một lần Tuyệt đối không thể quay đầu Nếu oxy trong bình lặn cạn hết. Bà vẫn không thoát ra được Kết quả thế nào Thì tôi cũng chẳng cần nói nữa Tóm lại chỉ cần nhớ rõ ba điều Thứ nhất Hành động theo nhóm Công tiến cùng lùi Thứ hai Không được lề mề làm lỡ thời gian Thứ ba Đến giờ khắc cuối cùng Nhất định phải cố gắng chống trọi với áp lực tâm lý Nhất thiện phải thoát ra được Phải này được ăn cả ngã về không Nhìn vạn lần không được quay đầu trở lại mọi người đều hiểu rõ với lượng giữa khí trong bình lặn của chúng tôi muốn thoát ra khỏi quy khư trong tình trạng chưa có gì xác định thế này tỷ lệ sống sót sợ là chưa đến một phần nghìn nhưng cứ chần chừ ở lại nơi này nếu không phải xuồng cao su bị sóng đánh lật người rơi xuống nước là mồi cho cá thì cũng sẽ bị long hòa và nước nóng hấp chín tình hình hết sức cấp bách chúng tôi chỉ có mấy phút để suy nghĩ và nghỉ lấy lại sức nếu còn không mau hành động. Thì cơ hội sống sót mong manh đến một phần nghìn kia Cũng chẳng có Đừng giờ mình thúc từng nói Không đánh bạc làm sao biết mình đang hên Cơ hội nhỏ nhỏ mấy Thì cũng là cơ hội Ở đây chờ chết Chỉ bằng nhân lúc tinh thần và sức lực vẫn còn đầy đủ Mạo hiểm một lần chẳng hơn sao Đột nhiên cơn mưa lửa ngưng bật Lũ cá mập ở gần đó Bạn tranh cướp sát con cá môi khổng lồ nước đang gặp lên đến cổ các pho tượng đồng thau, chỉ thấy lồ nhô toàn đầu là đầu. Tiếng sóng nước xung quanh dội về, nghe như có người đang gõ lên cái chuông khổng lồ dưới đáy biển. Không khí đè nén, gây ức chế khó chịu không tạ nổi. Nhưng tôi nhận ra đây chính là thời cơ tốt nhất để xuống nước. Bàn vẫy tay ra hiệu, đeo kinh lặn và ống thở lên, định dẫn đầu nhảy từ trên cây gỗ kiện mọc xuống. Chợt cô Thái giơ tay già kéo tôi lại tôi nâng kính lạnh lên hỏi sao thế Lâm Trần đầu hàng hả chỉ thấy cổ thái nét mặt đầy kinh ngạc hoảng hốt lạp bạch nói <cười> không không không không thể đi được tôi nhìn thấy nhìn thấy mặt mặt trời màu màu màu trắng à. Mời các bạn ghé qua phản trên facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo địa chỉ facebook.com/ai chéo Nguyễn Thành xin cảm ơn